Chuyện được phát sóng lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh youtube MC Tuấn Anh. Quỷ tóc dài, hành trình diệt quỷ tập 34 Sau khi tỉnh lại, bọn họ kinh hoàng không thôi, bị dọa gần chết. Đăng thế cáo thét nửa ngày cũng không có người đến, thậm chí ngay cả một tiếng đáp lại cũng không có. Không khí an tĩnh, không nghe thấy gì hết. Không có tiếng gió cũng không có tiếng chìm hót. Giống như nơi này chỉ có 5 người bọn họ vậy Cực kỳ quỷ dị Lão Dương Ông nói đây là có chuyện gì Tôi rõ ràng nhớ tôi đang chỉnh lý tư liệu Đột nhiên ngất đi tỉnh lại thì đã ở đây Là ai để chúng ta tới đây vậy Tôi cũng vậy Tôi vốn đang dựng lêu tỉnh lại đã tới đây rồi Tôi thì đang nằm dò địa hình ở chung quanh Cũng không biết xảy ra chuyện gì Quả thực là kỳ lạ đấy Rốt cuộc Là người nào lại trói chúng ta rồi đem tới đây? Tôi không hiểu là vì sao Có thể thần không biết quỷ không hay trói tất cả chúng ta mang đến đây Thủ đoạn cũng là số một Cũng không biết đối phương vì sao lại làm như vậy Chờ đi Nếu đã đem chúng ta trói đến đây Vậy khẳng định là có điều cầu xin rồi Có lý Dù sao thì cứ chờ đi Đáng tiếc cái chờ này chính là hai này Hai ngày này không những không có người đến hỏi han bọn họ, mà ngay cả đưa nước, đưa cơm cũng không có. Bọn họ trước đó còn sức lực trò chuyện, đi lại trong căn phòng đá, hoặc là hô vài tiếng có ai không màu tới đây cứu người. Đến sau này, một chút sức lực cũng không có. Thậm chí hoài nghi kẻ bắt cóc bọn họ là vì sao chứ? Vừa không ra mặt, lại không cho cơm ăn, lại định để bọn họ chết đói sao? Nhất là mỗi ngày đều phải làm bạn Cùng đám đầu lâu xương cốt này áp lực tinh thần có thể nghĩ Không dễ dàng mới ngủ được Mà ngay cả trong mơ Cũng đều là đầu lâu Càng người càng trở nên tiểu tụy Trong lòng cũng càng thêm lò lắng, Không còn thong song trấn định như trước nữa Lão Dương cười khổ nói Cũng không biết chúng ta còn mạng Để trở về hay không Tôi còn đói đợi sang năm liền mang Vợ con đi ra ngoài chơi không nghĩ tới lại gặp phải loại chuyện này ây già chúng ta đều không muốn như vậy mà loại chuyện ngoài ý muốn này xảy ra quá ly kỳ chúng ta cũng khó lòng phòng bị thái kiệt mới hai mươi ba tuổi mới vừa tốt nghiệp đại học tuổi trẻ non nớt lúc này cũng nhìn không được mà khóc tôi còn chưa có bạn gái tôi còn chưa muốn chết đâu người trạc tuổi của thái kiệt là chu thành nói đừng khóc đừng khóc vốn đã không có nước Cậu còn khóc nữa cẩn thận chết càng nhanh đấy. Thách kệ thống khổ ngẹn nước mắt trở về, đạp chút thành bột cái. Người này còn có chút đồng tình nào hay không hả? Cũng không biết rút cuộc là người nào. Vì sao lại đem chúng ta trói đến đây? Mãi cho đến ngày thứ ba, cây đũa cắm trên vách tường ở ngoài cửa đột nhiên bay lên. Cửa sắt vốn đóng chặt, âm một tiếng rút cuộc cũng mở ra. Mấy người đạo dương kinh ngạc còn đó chính mình là bị đói vụng đến đầu óc không rõ nếu không vì sao lại nhìn thấy bay phía dưới cây đuốc vậy mà lại có một bóng người mơ hồ sang người nhỏ xinh kia giống một cô gái bọn họ xoa xoa mắt sẽ ra chuyện gì tôi đó đến hoa mắt rồi hả tôi hình như cũng có chút hoa mắt rồi ù là trời cây đuốc đang bay cây đuốc đang bay qua đây bọn họ giãy giụa từ trên đất bò lên mắt mở trừng trừng Nhìn cái đuốc từ ngoài cửa bay vào Ly kỳ lại quái dị Tuy rằng bọn họ làm nghề này Thường xuyên tiếp xúc với đồ đạc của người chết Cũng đã được nghe nói không ít lời đồn về chuyện này Nhưng đây cũng là lần đầu tiên Bọn họ gặp phải bóng người mơ hồ kia phẳng phất Gần ngay trước mắt Bọn họ nhìn thấy trên gương mặt trắng nhợt của cô Là một nụ cười âm trầm Lại quỷ dị Giọng nói vô cùng âm lãnh Hôm nay là ngày phu nhân nhà chúng ta đại thọ trăm tuổi. Các người tới đây đều là khách, liền đi ra cùng chúng ta cùng nhau chúc thọ phu nhân đi. Phu nhân à? Phu nhân là ai? Coi như là sinh nhật trăm tuổi, nhưng phương thức chúc thọ này có phải rất không bình thường hay không? Lúc này trong lòng năm người Lão Dương, Thái Kiệt, chu Thành bọn họ đều sợ hãi không thôi. Nhất là cô gái cầm cây đuốc này gây cho người ta cảm giác quá mức âm lãnh mà ngay cả thân thể cũng mơ mơ hồ hồ. Bọn họ biết chính mình khẳng định là gặp được yêu tinh quỷ quái rồi. Cô gái xoay người nói, đi theo ta. Bọn họ đi theo phía sau cô ra khỏi phòng đá, đi qua một hành lang đá thật dài, không biết thông ra hướng nào. Trong lòng càng cảm thấy lo lắng. Chú Thành đột nhiên kéo tay Thái Kiệt, nâng đừng, đừng cầm nhỏ, tỏ ý là mau nhìn. Đầu óc của Thái Kiệt đều để ý hoàn cảnh chung quanh giờ phút này cúi đầu nhìn đã thấy chân cô gái lờ lửng trên mặt đất mà dưới chân cô không hề có bóng hắn kinh hãi suýt chút nữa thét ầm cả lên may mà lại còn bị chu thành bịt miệng mới không làm cô gái kia chú ý đến lão sừng bọn họ cũng lập tức nhìn sang nhỏ giọng nói xảy ra chuyện gì các cậu có phải phát hiện cái gì hay không trên rắn của chu thành bồ hôi lạnh ròng ròng Nhỏ giọng nói Chúng ta có thể là gặp được quỷ rồi Chân không chạm đất Lại không hề có bóng Không là quỷ thì là cái gì Quỷ hả Đúng lúc này Cô gái đi ở phía trước đột nhiên quay đầu Âm trầm nhìn bọn họ cười Vô dáng hiểu rõ kia Như thể biết rõ bọn họ đang nói cái gì vậy Bọn họ đứng tại chỗ kinh hãi Chỉ cảm thấy nổi hết da gà Kinh hãi không thôi Mấy phút đồng hồ sau Bọn họ đến một căn phòng đá rất rộng. Bên trong cắm đầy đuốc. Ánh đèn màu vàng lập lòe, lóe ra không ngớt. Có thể thấy rõ ràng bố cục bên trong. Căn phòng sắp xếp như một phòng để bày tiệc. Bởi vì ở chính giữa cùng hai bên trái phải đều bày đặt một bộ bàn ghế bằng đá. Phía sau bàn còn có nhà hoàn được điều khắc từ đá. Nhà hoàn được khắc trồng rất sống động. Trên mặt là nụ cười tươi tắn nhưng cứng ngắc. Lục nhìn sang phảng phất như đang hối giận, đối diện với người, khiến người ta kinh hoàng không thôi. Cô gái đưa bọn họ tới nói, tùy tiện mà ngồi đi, phụ nhân chốc lát nữa để tới. Nhưng mấy người Lão Dương, Trù Thành nào dám tùy tiện mà ngồi. Nơi này tà môn như vậy, ai biết có thể va chạm vào cơ quan gì đó hay không? Sau đó liền muốn lấy mạng bọn họ. Lão Dương thì lại nói, cô đường, các cô à? Chúng ta thật sự rất vui lòng chúc thọ phu nhân của cô. Chỉ là chúng ta đã đến đây hai ngày rồi. Sợ người trong nhà lo lắng, muốn báo cho bọn họ một tiếng. Thái kiệt cũng cố nén hoảng hốt nói. Đúng thế, có thể tới chúc thọ phu nhân là vinh hạnh của chúng tôi. Chỉ là chúng tôi có một số việc còn chưa xử lý. Cô xem có thể chầm trước cho chúng tôi một chút hay không. Khi bọn họ đến đây, Liên phát hiện điện thoại di động, kỳ thật, Vẫn còn ở trên người. Chính thức rằng một chút tín hiệu cũng không có. Ngay cả 110 cũng không gọi được. Dù thử thế nào cũng không được. Nghĩ đầm muốn tiết kiệm pin cũng vẫn luôn không dùng. Vừa rồi đi dọc đường tới đây, cũng đã thử dùng điện thoại di động liên lạc ra bên ngoài. Đáng tiếc là vẫn như cũ không gọi được. Hiện giờ rút cuộc xuất hiện, người có thể nói chuyện. Cho dù cô ta có là quỷ, bọn họ cũng muốn thử xem có thể thành công hay không nếu không thì thật sự quá tuyệt vọng rồi đáng tiếc bọn họ vừa nói xong lời này cô gái có vẻ mặt còn có chút ôn hòa bỗng trừng lên hai mắt âm u nói muốn đi ra ngoài ư cũng có thể đấy mấy người lão sương vui vẻ lại nghe cô gái này lạnh lùng nói người sống đã không ra được nhưng nếu các người đã chết rồi thì muốn đi nơi nào liền có thể đi nơi đó cả người nếu muốn đi ra ngoài liền đi tìm chết đi chết rồi liền có thể ra ngoài trong chớp mắt năm người lão dương cùng thái kiệt chỉ cảm thấy tâm trạng là một trận gió lạnh thổi tới cả người đều lạnh buốt cực kỳ tuyệt vọng tôi chúng tôi không dám chết liền ở lại ăn bữa cơm cho xong đi nữ nhân âm trầm mỉm cười trong mắt xám trắng đảo qua đảo lại trên người bọn họ cứng ngắc xoay người sang chỗ khác bước chân đi ra ngoài đúng vào lúc này người đàn ông vốn vẫn luồn trốn ở phía sau lão dương đột nhiên bộc phát trực tiếp nhào về phía cô gái hốc mắt hắn đỏ bừng thái độ điên cuồng trong miệng hồ to cô không cần giả thân giả quỷ nhanh chóng thả chúng ta ra nếu không tôi không cho cô biết tay hắn chỉ cần bắt được cô ta liền là có thể uy hiếp vị phu nhân gì đó kia Thả bọn họ ra Như vậy, vốn luôn ở thế bị động Bọn họ cũng có chút lợi thế Với chi bọn họ đã đói hai ngày nay Nếu còn không làm gì đó Sớm hành muộn cũng sẽ chết Nhưng mà kế hoạch của hắn lại không thành công Hắn đánh về phía cô gái Nhưng lại nhào hụt Hắn trực tiếp xuyên qua thân thể cô bụp một tiếng té ngã trên mặt đất Người đàn ông chấn động Kinh hoàng quay đầu lại Nhìn thấy đứa quỷ kia kỳ dị Giờ phút này, ẩm lãnh nhìn hắn. Đôi mắt tối như mực đột nhiên chảy ra hai dòng máu. Làn da xám trắng bắt đầu hư thối, cuối cùng biến thành một khối sườn khô. họng mặt đen như mực nhìn hắn chăm chăm. Người đang nói cái gì tôi không nghe được rõ. Người có thể lặp lại lần nữa được không? Người đàn ông ám một tiếng, thét trói tai Quỷ, gặp quỷ rồi. Cả người hắn rùn bần bật điên cuồng lui về sau lại phát hiện sau lưng chạm vào thứ gì đó hắn kinh hoàng quay đầu lại đối diện với một đôi mắt của một bức tượng đá nửa giống mắt người nửa lại không giống nó nhìn hắn chằm chằm như thể đang nhìn một người đã chết hắn rốt cuộc không khống chế được nỗi sợ hãi trong lòng đảo trong mắt một cái hồn bề bất tỉnh lão dương hồ lớn lão mạnh thái kiệt cũng nói anh mạnh anh mạnh à bọn họ rơi vào kinh hoàng không thôi. căn bản không ngờ đến biến cố này. đang muốn đi qua, đã thấy cô gái quỷ dị xoay đầu nhìn bọn hắn chằm chằm. đó rõ ràng chỉ là một bộ xương khô. giờ phút này để từng chút từng chút sinh ra máu thịt, máu me đầm đìa nhìn bọn hắn chằm chằm. các người cũng muốn chết rồi đi ra ngoài sao? bọn họ cả kinh, đôi chân mềm nhũn ngồi bệt trên đất điên cuồng lắc đầu. Không không không, chúng ta quyết định ở lại chúc thọ phu nhân trăm tuổi. Không, cô không cần hiểu lầm đâu. Lúc này cô gái mới vừa nói xong, xoay người sang chỗ khác. Cô thật giờ cây đuốc rời đi. Mãi cho đến khi còn một hồi lâu, mấy người bọn lão dương mới từ trên đất bò dày. Đi qua nhìn Mạnh Giai Ninh, đã hồn mê hồi lâu kia. Bọn họ đều không nghĩ tới Mạnh Giai Minh sẽ đột nhìn bộc phát. Muốn bắt cô gái kỳ lại. Tuy rằng bọn họ từng có ý nghĩ như vậy, nhưng dù sao cũng quá mạo hiểm. Dù sao cô ta là quỷ, thủ đoạn khó lường, chỉ sợ không có cơ thể chân thực, mà bọn họ căn bản không cách nào làm gì được cô ta. Hiện giờ thường một lần, càng chứng thực suy đoán của bọn họ, cũng càng thấy tuyệt vọng hơn. Làm sao đây? Chúng ta chẳng đã thật sự phải chết ở chỗ này sao? Tôi mà chết đi, cha mẹ của tôi sẽ đau lòng đến mức nào chứ? còn họ chỉ có một đứa con trai là tôi thôi tôi không muốn chết mà cô gái kia lợi hại thì vậy Vậy vị phu nhân gì đó chỉ sợ sẽ càng lợi hại hơn chúng ta căn bản không phải đối thủ của bọn họ thậm chí ngay cả người bọn họ chúng ta cũng còn không thể tới gần vậy thì biết làm gì thế này người bên ngoài hẳn là đã, đã phát hiện chúng ta mất tích sẽ tới tìm chúng ta chứ chúng ta ngay cả chính mình ở nơi đâu cũng không biết Bọn họ làm sao có thể đi tìm được chúng ta đây Thật ra tôi vẫn luôn hoài nghi Chúng ta đang ở trong huyệt mộ Chúng ta mới vừa phát hiện kia Chúng ta cũng là mất tích Ở bên ngoài huyệt mộ Bên trong này bố cục Huyệt mộ rất giống đấy Chẳng lẽ vị phù nhân kia Chính là chủ nhân ngôi mộ này Bởi vì chúng ta chọc đến cô ta Cho nên cô ta muốn giết chết chúng ta ư Cũng không loại trừ khả năng này Vừa nói như thế, không khỏi càng tuyệt vọng hơn. Gặp phải loại sức mạnh không cách nào dùng khoa học giải thích này. Bọn họ còn có đường sống sao? rất nhanh sau đó, bọn họ ngay cả tuyệt vọng cũng không có. Bởi vì dần dần có mấy nữ quỷ bưng từng điện bằng đá đến. Mấy nữ quỷ này cả người đều cứng ngắc. Trên khuôn mặt nhợt nhạt không chút biểu tình. Trên khuôn mặt, các cô cứng đơ bay vào, nhìn cực kỳ quái dị ơn đức không biết trong đĩa đựng vật gì thoạt nhìn là một nhúng đen như mực dường như còn đang chuyển động nhìn qua đã thấy hoảng sợ tới gần một chút để có thể cảm giác được một trận khí lạnh lẽo loại đồ vật này có người ăn sao ăn vào chỉ sợ sẽ chết đấy ngay khi bọn họ còn đang hoảng sợ nghi ngại một người phụ nữ mặc bộ sườn dám màu đen đi thẳng vào gương hẳn bà ta rất trắng Đôi môi đẻ đỏ như máu Đôi mắt tối như mực lộc cộc chuyển động Thoạt nhìn Y như một con rối Bị mạnh mẽ nhét vào sinh mệnh. Cô gái vừa rồi dẫn bọn họ tới Giờ phút này để đứng sau lưng bà ta Bọn họ chính là khách nhân hôm nay của ta sao Vâng thưa phu nhân Bọn họ chính là khách nhân hôm nay Phu nhân gật gật đầu lộ ra một nụ cười cứng ngắc Ngồi cả đi Đừng đứng nữa năm người lão dương và thái kiệt liếc nhau, nơm nớp lo sợ, cuối cùng vẫn tìm vị trí ngồi xuống, bởi vì sợ không ngồi xuống, dây tiếp theo bọn họ liền phải chết không có chỗ chôn. Phù nhân đi tới vị trí chủ nhà bên trên ngồi xuống, và nha hoàn tiến vào, bưng đĩa đồng đoạt đặt đến trước mặt cô, sau đó thẳng tắp lui ra ngoài. Ra người cứng ngắc ấy giống y như còn rối. Chỉ thấy vị phu nhân kia đưa tay vuốt ve chân móng tay dài xanh tím của mình Trước khuôn mặt quỷ dị Lại lộ ra chút trang nghiêm nói Người đã tới là khách Đừng làm như người ta xa lạ như vậy Cùng ăn đi Lão Dương Thái Kiệt cùng Chu Thành Cùng Thăng Hòa không biết nói gì Bọn họ cúi đầu nhìn đồ vật tối như mực Còn đang di chuyển trước mặt Nốt mưa ngụm nước mọt Mặc dù không biết thứ quỷ quái này là cái gì Nhưng mà bọn họ biết, thương này nhất định không thể ăn vào. Có trời mới biết, ăn vào sẽ phát sinh cái gì? Lúc này bọn họ liền vô cùng hâm mộ, mạnh dài mình, đang ngất kiệt. Lão Dương kéo kéo khóe miệng, cứng ngắc nói. Hôm nay là ngày mừng thọ trăm tuổi của phu nhân, đương nhiên phải mời phu nhân dùng trước, mời phu nhân. Thái Kiệt lập tức tiếp lời nói, đúng thế đúng thế, hẳn phải mời phu nhân dùng trước, chúng ta chỉ là đám tiểu mối vô danh có thể được phu nhân khoản đãi đã là vinh hạnh lớn lao sao dám nhận chữ mời của ngài chứ chú thành cùng cung thắng hoa cũng phụ họa hai câu mắt thấy sắp khen vị phu nhân kia lên tận trời rồi còn nói vừa khen như vậy vị phu nhân kia quả nhiên cao hứng không thôi trong miệng phát ra tiếng cười quái dị chỉ thấy bà ta mở ra cái miệng lớn đầy máu dùng sức hút một cái cái thứ tối om đựng trong địa đá kia liên bị hút vào trong miệng bà ta, còn kéo theo một đường cong màu đen thật dài. Cảnh tượng quỷ dị này khiến cho bốn người lão Dương, Thái Kiệt, Chu Thành cùng Cung Thăng Hoa nhìn mặt trợn mắt há mồm, cả người đều ngây dại. Trong đĩa này rốt cuộc đựng thứ quái quỷ gì đây? Phu nhân ăn xong một đĩa, lau miệng, chuyển mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, âm trầm nói: "Đến lượt các người ăn rồi, không nên khách sáo, mau ăn vào đi." Mấy người bọn lão Dương cùng thái kiệt Không biết phải làm sao Bọn họ nhìn chằm chằm đồ vật trước mặt Chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng Kinh hồn khiếp đảm cả người vội muốn chết đi cho xong Thứ này rốt cuộc phải ăn như thế nào đây <cười> Thấy các cậu thật lâu không động thủ Phụ nhân vội Một tay vỗ ở trên bàn Vì sao lại không ăn là kinh thường bà lão ta sao Không không không phải Không phải à không phải vì sao lại không ăn vì phu nhân vốn muốn nhìn rất dễ nói chuyện đột nhiên bạo nộ bọn họ vì sao không ăn người còn đứng đó làm gì còn không mau tự mình tới bón cho bọn họ ăn đi cô gái đứng phía sau phu nhân đi ra âm trầm cười mà nói vâng thưa phu nhân ta liền tới bón cho bọn họ ăn vậy mấy người lão dương kinh hãi đứng dậy muốn bỏ chạy đang thế còn chưa chạy được hai bước liền đứng lại Bởi vì không biết từ khi nào, trước cửa đột nhiên xuất hiện vài nha hoàn. Ngay cả pho tượng phía sau bọn họ, lúc này cũng đang chuyển động con mắt, nhìn bọn họ chăm chăm. Xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Đối mặt với nhiều uy hiếp như vậy, bốn người Lão Dương, Thái Kiệt, Chu Thành và Cung Thắng Hoa chỉ có thể ngồi ở trên băng ghế, thân thể cứng đơ, động cũng không động được. Trước mặt mỗi người bọn họ, có một nữ quỷ sắc mặt không đổi sắc các cô có một tay bưng đĩa một tay túm thứ đồ đen đen như bờ kia cũng không để ý bọn họ cự tuyệt liền nhét vào mồm bọn họ lão dương cắn chặt răng ngậm chặt miệng dù thế nào cũng không mở miệng làm sao làm sao đây chẳng lẽ hắn thật sự phải chết ở chỗ này sao không hắn còn chưa muốn chết hắn sao có thể chết không rõ ràng ở chỗ như thế này Chỉ hướng của hắn vẫn chưa làm xong sao có thể chết thế thái kiệt cùng chu thành cùng thăng hoa cũng mang vẻ mặt tuyệt vọng nước mắt suýt chảy xuống đối với thứ đồ ăn đưa đến trước mặt thật sự không dám há miệng ăn một miếng ngay cả giả vờ cũng không làm được phu nhân nói đều không cần khách khí anh ăn đi nếu như phục vụ không chu toàn ta liền đánh chết mấy đứa nhà hoàn này không là quá mức chủ đáo rồi mọi người nói bọn họ nhìn đám bóng đen quỷ dị kia Trên đầu mồ hôi lạnh ròng ròng tuôn. Xin hỏi nơi này là nơi phụ nhân thiết yếng tiệc mừng tại thọ trăm tuổi sao? Đột nhiên giọng một cô gái âm trầm từ bên ngoài truyệt đến. Lão Dương thế bàn tay bón đến trước mặt hắn, rút cuộc dừng lại. Đã đám nữ quỷ này đều dừng lại, nhìn về phía cửa. Hắn cứng ngắc chuyển cổ, nhìn theo. Ngoài cửa có một cô gái tóc dài, tóc trên đầu che đi nửa khuôn mặt cô hắn không nhìn rõ dáng vẻ của cô nhưng là chỉ vừa nhìn qua một cái liền cảm thấy trong lòng run lên hoảng hốt không thôi hắn còn nghĩ chẳng lẽ đây lại là một nữ quỷ nữa chắc hơn nữa cô gái này thoạt nhìn cũng thật đáng sợ không đúng dưới chân cô ta có bóng cô là người à lão dương sợ ngay cả người nếu là người sống vậy tại sao lại xuất hiện ở chỗ này Phụ nhân thấy vậy cũng cả kinh nói Người là ai? Bà ta nghi hoặc nhìn cô gái tóc dài. Đây rõ ràng là một con người, loài người đều nhỏ yếu. Chỉ cần bà ta động ngón tay một chút, liền có thể lấy mạng bọn họ. Cô gái tóc dài không muốn sống này, lại dám đến trước mặt bà ta, ra vẻ đây. Không sợ chết hả? Cô gái tóc dài nói, tôi là tới tham gia tiệc mừng thọ. Nghe nói phụ nhân mừng thọ trăm tuổi, cho nên tới tham gia náo nhiệt thôi. Phu nhân kia nói, làm sao ngươi biết hôm nay là sinh nhật của ta? Sau khi tôi đi vào mới phát hiện, cho nên mới tới chúc mừng ngài. Đây là lễ vật mừng thọ tôi mang đến. Phu nhân kia nghi hoặc không thôi, liền thấy cô gái tóc dài từ trong túi sờ sờ. sờ soạn nửa ngày, rốt cuộc lấy ra một tờ tiền âm phủ một ngàn tệ đưa cho bà ta. Còn nhếch nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười thuần phác. Ngại quá, đi gấp. Cũng không chuẩn bị được kỹ, nhưng lễ vật nhỏ mà tình y thâm hậu, mong đừng để ý. Cô gái tóc dài tự mình tìm chỗ ngồi xuống, cô vừa vặn ngồi xuống bên cạnh Lão Dương. Đôi mắt đen nhìn bực của cô nhìn chằm chằm cô gái ăn mặc như nhà hoàn trước mặt Lão Dương. Lại nhìn nhà hoàn này, một tay cầm địa bằng đá, một tay túm một nhúm bóng đen. Tự mình đút đến bên miệng anh bạn nhỏ này. Cô nghiêng đầu nói xin mang cho ta một đĩa đi sau đường đi đến đây ta cũng đói bụng rồi cảm ơn nhá rất nhanh một cái bàn đá liền được đặt trước mặt cô gái tóc dài cô cúi đầu người người nhìn nha hoàn trước mặt nói làm phiền cô đừng dùng tay túng không được vệ sinh dùng đũa gắp đi phu nhân qua khách nhân là trên hết khách nhân nếu đã đề xuất yêu cầu bà ta đương nhiên không thể thất lễ âm trầm mỉm cười vất tay sai người đi đấy đôi đũa mang vào. Nhà hoàng nhận lệnh, rất nhanh đã mang đũa tới. Thân thể cô ta cứng ngắc, nắm chiếc đũa gắp lên, nhúng bóng đen, đưa đến bên miệng cô gái tóc dài. Bọn họ ngược lại, muốn xem cô gái tóc dài này có dám ăn thật hay không. Nhưng khiến cho bọn họ ngạc nhiên chính là cô gái tóc dài kia lại mặt không biểu tình gì cả. Ngả người tới gần, trước tiên dùng mũi người người, sau đó miệng há ra, cắn đũa. Ăn một miếng. Cô nhảy nhóp nháp trong miệng. Bộ răng kia như thể đang thưởng thức hương vị. Mấy người lão dương bọn họ nhìn mà run cả da đầu. Đầu óc suýt chút nữa nổ tung ra. Ừm, vị cũng tạm được. Cô húp xì sụp, Một đĩa liền ăn xong rồi. Có chút ngại ngùng nói. Xin hỏi còn nữa không? Tôi vẫn chưa no. Mấy người lão dương cùng thái kiệt. Đậu má. Cô gái tóc dài này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đồ của quỷ mà cũng dám ăn Có phải là không muốn sống nữa không? Bọn họ đều nhìn đến phát ngốc rồi Ngay cả phu nhân giờ phút này Cũng đứng lên Âm trầm nhìn chằm chằm cô ta nha hoàn rất nhanh lại bưng tới Một đĩa đen ngòm Cầm đũa tự mình đốt đến trong miệng cô Phục vụ cực kỳ ân cần Rõ ràng đa cảnh tượng Khiến người ta sợ hãi không thôi Giờ phút này trong mắt mọi người Vậy mà lại còn có chút thích thú Cùng hưởng thụ Mấy người Lão Dương, Thái Kiệt đều bị dọa đến phát ngốc. Cô gái tóc dài kia rút cuộc có lai lịch gì? Như vậy cũng được luôn hả? Đây chính là quỷ đấy. Đồ vật quỷ bón cho cô cũng dám ăn. Hơn nữa không biết tại sao, sau khi nhìn cô gái tóc dài ăn, bọn họ lại cảm thấy dúng bóng đen này, hình như cũng không khủng bố đến vậy. Lúc này đừng nói là bọn họ, Lão Dương cùng Thái Kiệt kinh ngạc, mà ngay cả phù nhân và đám nha hoàn của bà ta Cũng thấy kinh hãi. Bởi vì cô gái tóc dài này có vấn đề. Cô ăn một đĩa, hai đĩa còn thấy không đủ. Còn muốn ăn đĩa thứ ba, thứ tử nữa. Đậu má nó, đây còn là người sao? Này thật ra, trả cái thùng cơm chứ gì. Tất cả mọi người cứ trốn mắt mà nhìn trần trối. Nhìn chăm chăm cô gái tóc dài ăn hết ba, bốn đĩa thức ăn từ đầu đến cuối. Còn thỏa mãn, ợ một tiếng đẩy no nề. Đông thơ vẻ mặt đã không sợ hãi. Quỷ phụ nhân không thể chịu đựng được nữa Nắm chặt một nghìn tệ qua cưới ầm khí của những con quỷ Càng trở nên đậm đặc Liếc nhìn chiếc chuông đồng to lớn Có mấy người run đến rất lợi hại Nhưng dường như cô gái tóc dài Lại không cảm thấy như vậy Phát hiện phụ nhân đang nhìn mình Đợi đủ cười tiếp một chiếc răng Bộ dạng cười hi hi Dường như có chút chân thiện Cô ta chất phát Không thể giải thích được Đợi đã Chất phác ư Nhất định là mắt bọn họ có vấn đề rồi Mấy người lão dương và thái kiệt Thực sự rất sợ hãi Mặc dù bọn họ không đoán được Lai lịch của cô gái tóc dài Nhưng mặt không đổi sắc tới chút thỏ quỷ phù nhân Một hơi ăn hết Bốn đĩa thức ăn của mấy người bọn họ Có thể là người bình thường được sao Lại nói cô gái tóc dài này Nhìn không phải là người dễ trêu Khi bọn họ cảm thấy đáng sợ Giống như quỷ phù nhân lao thập tử có thể nói là hai người đều đáng sợ như nhau cái gọi là thần tiên đánh nhau người phàm gặp nạn bây giờ bọn họ chính là những người phàm đó đây cô gái tóc dài ăn no lau miệng rất lễ phép nói cảm ơn phu nhân đã chiêu đãi ăn rất ngon không biết là có quà kỷ niệm không hả cô gái tóc dài thực sự lại được voi đòi tiên lại dám đòi quà kỷ niệm cô ta cho rằng một nghìn tệ của cô ta nhiều lắm sao Quỷ phu nhân cười u ám nói, không có. Cô gái tóc dài đáp, ô thôi được rồi, vậy mang tới đây một đĩa nữa, tôi còn có thể ăn thêm một chút nữa. Vào lúc này, chất dù là người hay là quỷ có mặt tại đây, ánh mắt nhìn về phía cô gái tóc dài một lời khó nói hết. Quỷ phu nhân cười hà hà nói, cô là ai, sinh nhật của tôi không hề mời ai, vì sao cô có thể tới đây được? Mặc dù không mang tới một đĩa nữa Nhưng cô vị ẩm nghĩ tới phù nhân rất quan tâm đến khách quý Không chỉ được quỷ tới đút cho ăn Dù sắp thì cô cũng ăn rất no, cũng không tệ Hơn đợt qua cũng tặng rồi, cũng chúc thọ rồi Xác thực có thể đi vào chuyện chính rồi Tôi tới tìm bà, thực ra là có chuyện muốn thương lượng với bà một chút Quỷ phu nhân không nghĩ tới cô gái tóc dài này thực sự có chuyện muốn nói Ngay cả mấy người lão dương và thái kiệt Cũng cảm thấy nghi ngờ Cô gái tóc dài này có chuyện gì Cần phải thương lượng với một con quỷ sao Quỷ phu nhân nói Chuyện gì Cô nói đi tôi nghe Mấy người bọn lão dương quay đầu lại Nhìn cô gái tóc dài Hiếu kỳ nhìn cô Thực ra chuyện là như thế này Chỉ thấy cô gái tóc dài cong môi, Trên khuôn mặt không chút cảm xúc Lộ ra một nụ cười quỷ dị Tôi có quen biết một người bạn nhỏ lúc trước cậu ấy cũng ở đây Còn giúp phần đớn tài sản trong nhà trong hầm bộ này Lúc đồng nghĩ là sau này Có cần thì trở về lấy Gần đây cậu ấy sớm đã chết rồi Mà người thừa kế tài sản của cậu ấy chính là tôi Vì vậy tôi mới tìm tới đây Không nghĩ tới Sau khi trở về Mới phát hiện mọi người cũng ở đây Cho nên muốn thương lượng với bà một chút Bà xem tôi có lấy những thứ thuộc về tôi được không? Những đồ vật khác trong bộ này tôi không cần. Tôi chỉ cần kế thừa một cách hợp pháp, phần di sản của tôi là được. Cái gì? Quỷ phu nhân mở to hai mắt. Ngay cả những người có mặt ở đây cũng mở to hai mắt. Đừng nói phu nhân không tin, bọn họ cũng không tin đâu. Người nói hưu nói vượn. Phu nhân kia quát lớn. Người chỉ là một con người thấp kém, lại dám leo lên đầu lừa gạt ta. Người cho rằng có một người bạn nhỏ, Có thể tôi giấu tài sản của mình trong bộ của ta sao? Người thực sự cho rằng ta sẽ lừa gạt như vậy sao? Cô gái tóc dài sợt sốt, đôi mắt trống rỗng đen như mực, giữ theo giọng nói nhìn người ở bên cạnh cô. Vừa giải thích, cô vừa thành khẩn nói. Phụ nhân, bà đừng hiểu lầm, người bạn nhỏ mà tôi nói giống như bà đều là quỷ. Những người và quỷ có mặt tại đây đều ngẩn ngơ, không dám tin. Nhìn cô gái tóc dài Mẹ kiếp Anh có thể liên tưởng người bạn nhỏ là quỷ chứ Cô gái tóc dài nói Chính là họ trang đó Đại vương của núi Đại Long Mà không quen biết sao Không quen biết cũng không sao Chính là người khoảng thời gian trước đây Tự tiện kết hôn Bị tịch thụ tài sản đấy Đại vương họ trang của núi Đại Long sao Chính là đại vương trong ngày kết hôn Bị cô gái tóc dài gặm lung tan lung tung Đó sao là đại vương trong kết hôn bị tịch thu tài sản và giết cả nhà đó sao? là đại vương trong ngày kết hôn không chỉ có bị gặm lung tan lung tung mà còn bị tịch thu hết gia sản cả nhà. cuối cùng đến tôn nghiêm cũng không còn bị bắt cõng lợn rừng xuống núi. thiếu chút nữa thì bị đánh thành cái sàng đó sao? con người ầm trầm của quỷ phu nhân xoay tròn. sao bà ta lại không quen biết họ trang này được? không phải bà ta không biết chồng trước của mình à? Lúc đầu sau khi nghe sự tích bị thảm của hắn, bà còn vui mừng lên mấy ngày, phải nói là rất rất vui. Phải nói bà và tên họ Trang quen biết từ rất lâu rồi. Lúc trương khi bà mới trở thành quỷ không được bao lâu vẫn luôn an phận canh giữ huyệt mộ, không dám đi ra ngoài. Bên cạnh còn có mấy nha hoàn, có thể trò chuyện với nhau, có thể giải sâu. Sau đó tên họ Trang xuất hiện, không tới đưa hoa thì tới đưa quả dại Không tới ngắm sao thì tới ngắm trăng. Bà lớn lên trong khuê các, Sau khi chết ở hậu viện thì chưa từng mở cửa, nhìn thấy những cảnh tượng này. Bà đã trao trọn trái tim mình cho hắn ta, sau đó kết hôn với tên họ trăng. trải qua những ngày tháng ẩn ẩn ái ái. Bà vẫn nghĩ rằng có thể bước tiếp cùng họ trăng này. Nàng biết rằng một ngày đẹp trời khi đang đi đạp thanh, tên họ trăng đói hắn muốn ly hôn với bà. Bởi vì những ngày tháng này không giống với những gì hắn nghĩ tới Hắn muốn đi ra ngoài ngắm nhiều nơi, đi nhiều nơi Sau này có duyên sẽ gặp lại Chú thích Đi đạp thanh, tức là đi chơi trong tiết thành mình Hết chú thích Lúc đó, bà cảm thấy trời đất như sụp đổ Khóc tên mấy ngày mấy đêm Cầu xin tên họ Trang ở lại, đừng bỏ rơi bà Nhưng cuối cùng tên họ Trang vẫn rời đi Và một cái đêm mưa to gió lớn Lén lút chạy ra ngoài. Bỏ lại bà một mình ở nơi này Hoàn toàn quên mất đi Những lời thề non hẹn biển trước đây Sau đó trong một khoảng thời gian dài Bà không còn nghe thấy tin tức Của người họ trang này Sau đó mình nghe nói Hắn kết hôn với một người tên là Oánh Oánh Nghe nói vì đế lòng Tiểu tiện dần tên Oánh Oánh kia Hắn đã xài những quỷ đồ Hái đầy những bông hoa tươi trong núi Đưa tới tặng cho cô ta Bởi vì chuyện này trở thành chuyện kỳ lạ trong quỷ giới Cho nên tên họ Trang mới được oánh oánh trong tay như vậy Bà rất tức giận Thiếu chút nữa là tìm tới cửa nhà họ Trang để hỏi cho rõ Tên cầu nam nhân này không phải là thứ tốt lành gì nói ra những lời ngon tiếng ngọt Thực sự cho mình là thánh tình yêu sao Nhưng bà cũng quen rồi Dù sao đàn ông cũng không phải thứ tốt lành gì người chồng lúc bà còn sống cũng nằm thế bảy tiếp, nhìn thêm một người yêu một người, muốn quản cũng không quản được, muốn tức giận cũng không được. nghĩ lại, hà có gì phải như vậy? so đo với những người đàn ông thối tha đó, không phải tự làm cho bản thân mình cảm thấy khó chịu sao? tên họ Trang muốn tìm bà, thì bà cũng lười để ý tới hắn. sau đó bà sống những ngày tháng trong hầm mộ này, chỉ là cứ ở một chỗ cũng cảm thấy nhảm chán. Vì vậy muốn ra ngoài đi nghỉ. Cái bộ này bà cũng mới phát hiện cách đây mấy năm. Nhìn thêm một nơi rộng lớn như vậy, bên trong bộ còn có rất nhiều cua cải, liền vội vàng dọn tới để ở luôn. Nào biết không ở được mấy năm, người đàn ông thối tha đó lại tới muốn đảo bộ. Bọn họ sao có thể đồng ý được? Đây không phải là con chưa đánh người đàn ông đó cho hồn bay phách tán, thì người thừa kế bên cạnh họ tràng lại tới còn dám thấy trước mặt bà yêu cầu kế thừa di sản. Đây không phải là nằm mơ sao? Trong nháy mắt, quỷ phu nhân liền phủi sạch quan hệ với tên họ Trăng. Không quen biết, tôi chỉ là một con quỷ yên phận sống trong nhà. Sao có thể quen biết với người đàn ông thối tha nằm thề bài thiếp đó được? Cô gái tóc dài nói, ừ ừ ừ, không quen biết cũng không sao. Dù sao thì hắn cũng sớm chết rồi. Nếu biết sẽ làm cho bà đau lòng thôi cô gái tóc dài cười thuần phác ừm bà yên tâm đi tôi sẽ không lấy nhiều hơn một phần tôi chỉ lấy phần tôi nên kế thừa là được quỷ phu nhân sắp bị sa mặt dày của cô gái tóc dài làm cho sợ ngây người bà ta hừ lạnh bàn tay đập mạnh vào mặt bàn đá nói nghiêm cô có ý gì những đồ trong ngôi mộ này tất cả đều là của tôi Không có một cái gì của họ trang như cô nói Cũng không có gì sản gì của hắn Đừng tưởng rằng nói như vậy Là có thể gạt được tiền của tôi Nằm mơ đi Cô gái tóc dài Nghĩ tới đó lại nói Vậy tôi đưa cho bà ít tiền thuê không Còn chỉ là tiền phí tạm thời thuê nơi này Như vậy có được không Chúng ta đều là người ngoại lai Chúng ta có thể chung sống hòa bình Không tranh giành với ai Tôi lấy cái thứ của tôi Bà lấy cái thứ thuộc của bà Không ai cản ai, được không? Không được Quỷ phu nhận nói Nếu tôi đã ở đây Thì mọi thứ ở đây đương nhiên đều là của tôi Nhưng người khác đừng hỏng nghĩ tới Nếu như cô thức thời Thì mau rời khỏi đây đi cho tôi Nếu không Tôi sẽ cho cô đẹp mặt đấy Nghe thấy vậy Cô gái tóc dài vội vàng nói Hả? Như vậy cũng không được sao? Tôi có thể đưa cho bà thêm một phần trăm Đương nhiên là không được Có đơn nhiều hơn cũng không được đâu Cô nghĩ cũng đừng nghĩ đến Cô gái tóc dài chớp đứa mắt đen như mực Nhìn chăm chăm phụ nhân kia một lúc lâu Cũng không có nói gì khuôn mặt vô cảm kia Dường như đang nghiêm túc suy nghĩ Về những triết lý trong cuộc sống Nhưng trông lại có vẻ thâm trầm Nhìn rất là khủng bố Trong lòng của quỷ phụ nhân trống rỗng Lại cảm thấy tại sao mình phải sợ Đây không phải là địa bàn của bà sao Mặt thấy cô gái tóc dài yên tĩnh lại Quỷ phụ nhân vừa lòng hừ một tiếng Dù sao cô gái tóc dài này Cũng chỉ là một con người Lá gan nhỏ Chỉ một chút đã bị bà dọa dẫm Bà duỗi bóng tay cười sâu xa Nghiêng đầu ra hiệu Bằng ánh mắt với tiểu hỷ Ý bảo cô bé đi ra ngoài Nhìn xem còn có người nào khác đi vào đây không Tiểu hỷ chính là đứa quỷ lúc trước Đi ra ngoài đón mấy người lão dương Cô ta vẫn luôn đi theo quỷ phu nhân Không nói một lời Đứa mắt to không có sức sống chờ đợi Nhìn từ xa giống như một con búp bê Tiểu hỷ đáp lại vâng một tiếng Con người âm u lạnh lẽo Quét qua mấy người lão dương Làm mấy người lão dương sợ tới mức rụt cổ lại, Xoay đầu đi chỗ khác Không dám nhìn cô ta Ngay cả hô hấp cũng cẩn thận hơn Tiểu hỷ cười quỷ dị Lại nhìn về phía cô gái tóc dài Vốn dĩ nhìn một nơi khác Của cô gái tóc dài Nãy đột nhiên nghiêng đầu Con người chuyển động Nhìn cô không trước mắt Khuôn mặt vô cảm lộ ra sự cứng nhắc và quỷ dị Một người bột quỷ cứ nhìn nhau một lúc lâu Tiểu hỷ quay đầu đi chỗ khác trước tiên Bước những bước chân cứng đơ Nếu như nhìn kỹ còn có thể phát hiện Miệng của cô ta đang run rẩy. Cô gái tóc dài cũng quay đầu lại cả người đều ngây ngốc Bộ dạng cứng nhắc không hề tức giận kia, trông giống như những con quỷ. lão Dường thực sự là nhìn không nổi và không hiểu cô gái tóc dài này đã xảy ra chuyện gì. Nếu nói hình dáng của cô ấy là con người, nhưng người bình thường dám ăn thức ăn của quỷ sao? Còn dám thương lượng với quỷ nữa? Nói cái gì mà muốn kế thừa di sản? Đây không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Nhưng nếu nói cô ấy không phải là người, nhưng cô ấy lại rất giống con người. thế giới này thật sự quá rộng lớn, đều có thể gặp được những người kỳ quái. Cũng may bởi vì cô gái tóc dài đột nhiên xuất hiện, cho nên những nhà hoàn cách đó không kích cực ép bọn họ ăn thức ăn của quỷ. Cũng coi như là tránh trường bột kiếp nạn, may mắn, may mắn. Lúc này Thái Kiệt cẩn thận từng đi từng tí, dịch tới gần bả vai của lão Dương, khẩn trương nói. Suốt cuộc cô gái tóc dài này có lai lịch như thế nào? Vì sao cô ấy không sợ quỷ phu nhân? Hơn nữa cô ấy còn có thể ăn thức ăn của quỷ. Cô ấy thực sự là con người sao? Sao tôi lại thấy cô ấy kỳ lạ đến như vậy? Không biết. Lão Dương trần trở nói, có thể là tu thành cao nhân rồi. Không phải đâu. Trên đời này mà có người tu thành thật. Hơn nữa, coi như là cao nhân. Cô ấy nhìn qua, không có tiền phong đạo cốt đức cao vọng trọng chút nào ngược lại còn rất là khủng bố trên đời này đến quỷ còn có kìa mày cho rằng phía trên không biết phía trên chắc chắn sẽ biết có lẽ có quan hệ khá mật thiết à bọn mày có nhớ sự kiện hỏa thiêu đảo bốp bê chứ khẩn cấp trên đảo bốp bê luôn mà lúc đó mất tích liên tiếp mười người đã có một nửa chết ở đó phía chính phủ đối ngoại nói là lạc đường nếu lạc đường Thì sao lại phải thiêu hủy hết búp bê trên đảo này Mày thường nói đi leo núi rơi xuống vực Cho của bọn họ có lấp đầy núi không Khi ấy Tao đã cảm thấy chuyện này không đơn giản Bây giờ nhìn lại Đảo búp bê chỉ sợ vốn không bình thường Mỗi cái là tình huống cụ thể Không có nói cho những người thường bọn mình biết thôi Quả nhân dân đen không có quyền được biết sao Ai da Chúng ta bây giờ không có biện pháp gì Hy vọng bộ trưởng phát hiện chúng ta mất tích, sẽ mau chóng đi tìm chúng ta. Nói gì đi chẳng nữa, bọn họ không thể chạy đi thật mà. Với lại, bọn họ đã đói hai ngày, lúc này cực kỳ suy nhược. Lỡ đầu chảy xa, bị choáng rồi gắt xỉu thì sao? Người ở trong mộ quỷ không thể không cúi đầu. Chế từ câu, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Được rồi, đừng nói chuyện phiếm nữa phu nhân quỷ ưu nhã rửa cánh tay cứng đờ của bà ta lên. chúng ta tiếp tục ăn tiệc. nào nào nào mau ăn đi đừng khách sáo. mấy người nào đó cuối cùng cũng bị nhớ tới. cô gái tóc dài nói, ok phiền mang lại cho một khay. tuy rằng tôi no rồi nhưng vẫn có thể cố gắng. một chầu bao ăn no tiết kiệm được tiền cơm ngày mai rồi. cả bốn người đồng loạt quay đầu nhìn cô gái tóc dài. cô ta nhếch miệng. Cảm ơn nha. Lão Dương và Thái Kiệt đều vô cùng muốn bởi cô gái tóc dài này giúp một chuyện. Món này mà cũng ăn nổi, cô có thể ăn luôn dùm bọn họ không? Đáng tiếc bọn họ không có năng lực thần rào cách cảm. Chỉ có thể nhìn cô gái tóc dài vẻ mặt hưởng thụ, ăn không ngừng trông rất đáng sợ. Bên nước quỷ áo đỏ và cô gái hàng xóm bính bính, ba lão quỷ cụt tay vẫn chờ ở bên ngoài. Sợ gì bọn họ chưa tiến vào, Là bởi vì cô gái tóc dài đói cái mộ này bị chiếm Vậy phải đi hỏi trước một tiếng Có thể chia tài sản họ trang cho bọn họ không? Nếu được có thể Thì cả nhà vui mừng Còn nếu không thì... Nữ quỷ ao đỏ dắt họ trang rách dưới Vứt rồi chán nản đói Cũng không biết bên kia thế nào rồi Nếu đàm phán không được Chúng ta tính sao đây? Quỷ cụt tay lên tiếng Không thể bỏ qua đúng không? Thật là mệt mỏi Bọn mình chỉ lấy đồ họ tràng ở để ở đó thôi mà Lại không cần chỗ khác Cũng chả phải là phạm pháp gì Quỷ không đầu lại nói Chuẩn đây Bọn mình không đến cướp Là cây thừa tài sản hợp pháp Nếu bên bọn họ nói không chịu Thì tôi hết cách Mọi người nói giờ làm sao đây Vậy phải đánh một trận thật à Nhưng tôi sẽ không đánh nhau Tôi còn sống chưa từng đánh nhau Hiện tại muốn từng đi đánh nhau Chẳng phải là muốn giết tôi sao Bình bĩnh nhảy trên mặt đường làm bằng đá nửa cái đầu bị kẹt trong hang đá lắc lắc rớt xuống dưới người sang vẻ này nhìn qua vẫn rất thành thơi bà lão ôm chổi đuôi ở một bên oanh căm trợn mắt Chẳng biết bà trợn mắt lên cho ai nhìn lúc này hai mươi con quỷ bọn họ chen chúc trong con đường đá sôi nổi thảo luận làm cách nào để thừa kế tài sản của người họ trang tên họ trang nhịn không được muốn lau nước mắt À, cả đã không còn tay để lòng nước mắt chứ Nghĩ như vậy cả càng cảm thấy chính mình đáng thương Chắc có lẽ kiếp trước Đã đắc tội cô gái tóc đen dài Nên kiếp này mới phải trả quán Đang thảo luận kịch liệt Một con quỷ chợt nhỏ giọng nói Không ổn không ổn Tôi nhìn thấy một nữ quỷ đang tới đây Không phải đâu Có quỷ tới đây à Ai tới chứ Còn, còn nó nhiều làm gì mau trốn đi thôi Đúng, đúng, đúng, nhanh trốn đi. Năm quỷ đằng này đã muốn nhanh chóng trốn đi, miễn cho thân quấy rầy bên đàm phán. Anh ơi, lại có nữ quỷ phát hiện bọn họ ngay, chờ đôi môi không có tí báo trung bồn gao. Không, xong rồi, nhanh đi bẩm báo phu nhân, có một đám quỷ xông tới cửa. Nữ quỷ ao đỏ xem xét không thể làm vậy được. Hai phương đang thiết lập quan hệ ngoại giao, thì hậu phương lại cản trở. Nếu đàm phán không thành công, Thì sao thừa kết được tài sản Nữ quỷ áo đỏ vội nói Đừng hiểu lầm đừng hiểu lầm Kỳ thật chúng tôi nghe nói hôm nay Là sinh nhật của phu nhân trăm tuổi Muốn kết bạn nên đến chúc thọ Chỉ là chúng tôi không mời mà tới Sợ bị phu nhân trách cứ Lúc này tụ họp trong này Thường lượng như vậy Rồi mới đi chúc mừng Tiểu hình nhìn chăm chú nữ quỷ áo đỏ Trong chốc lát Cô nói thật à Mới gửi đến chúc mừng à Không có ý đồ khác phải không Nữ quỷ áo đỏ nói, thật ma thật ma, đương nhiên là thật, chúng tôi có thể có ý đồ gì cơ chứ? Cô nhìn chúng tôi lớn rồi, sao có thể làm lại chuyện đó? Quỷ không đầu cũng vội nói, ừ, cô em đừng sợ, chúng tôi không phải quỷ xấu đâu, không ăn em đâu, chúng tôi là đến chúc thọ cho phu nhân cô thật đấy. Quỷ cụ tay lại nói, nếu chúng tôi là kẻ xấu, vì sao còn chờ ở chỗ này, làm sao có thể để cô phát hiện dễ dàng như vậy? lại làm sao giải thích với cô nhiều như thế Phải vào từ lâu rồi chứ Không sai Cô em đừng sợ Chúng tôi đều là quỷ tốt Đừng hiểu lầm chúng tôi mà Cô em xem xem Chúng tôi cũng có lễ vật này Tiểu hỷ chăm chú nhìn vào Quả nhìn thấy nhóm tiểu quỷ lục lục túi Chọn chọn lựa lựa Đưa lên tiền biếu từ một ngàn đến bốn ngàn Cái này cũng được So với cô gái tóc dài còn đưa nhiều hơn Cũng không biết cô gái tóc dài bị làm sao một ngàn cũng chả đưa đi đi nếu mấy người đã tới chúc thọ cho phu nhân thì đi theo tôi nào mấy người cẩn thận đừng làm phu nhân hoảng sợ nếu lỡ chọc giận phu nhân tôi sẽ bảo vệ mấy người vâng vâng vâng cô em nói đúng một đám quỷ đi theo sau tiểu hy họ trang thì tránh gần đằng sau Được quỷ áo đỏ khi tiểu hy xuất hiện trong tích tắc cả đã nhanh chân núp vào không vì cái gì cả Chỉ vì cạn đoán được, phu nhân trong miệng đó hẳn là một người vợ trước của gã. Gã không hề ngờ được, trong lúc gã đang nghèo túng mấy ngày nay, thế mà liên tiếp chạm mặt hai người vợ trước. Trước kia gã uy phong, tại sao không thấy một bóng? Cuộc đời của gã, đến đây, còn như đặt dấu chấm hết. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ tuấn Anh nhé. tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.